Con gái và bố, con gái không còn bé bỏng nữa. Mới cách đây không lâu còn thoải mái xà vào lòng bố nũng niệu mà giờ đây, con gái đã lãng tránh mọi sự vỗ về thân mật. Bản năng e ngại giới tính bắt đầu xuất hiện là một trong nhiều yếu tố làm cho con gái đột nhiên cảm thấy xa cách với bố hơn, khiến quan hệ bố, con trong giai đoạn tuổi mới lớn vốn đã khó khăn càng khó khăn hơn đối với con gái. Đáng lo là điều này sẽ tạo ra sự mất cân bằng tâm lý cho cả hai. Người bố đột nhiên cảm thấy mất mát khi không còn được thể hiện tình yêu thương với con bằng những cách thức mình đã quen làm trong hơn 10 năm qua. Ngược lại, điều đó cũng được con gái cảm nhận trong sự thất vọng lớn vì dường như bố không còn thương con như trước. Tệ hơn nữa, có những điều hồi trước con gái mẹ nheo và được bố nhượng bộ thì nay không còn như vậy. Con gái không hiểu rằng đó là vì bố cần dạy dỗ cho con trở thành một thiếu nữ trưởng thành, hiểu biết mà lại diễn dịch theo hướng tiêu cực giúp bố và con gái vượt qua những mâu thuẫn, trở ngại này là trách nhiệm của người mẹ. Dù con cái trở nên xa cách với cha mẹ khi bước vào tuổi mới lớn thì người mẹ vẫn tiếp cận với con gái dễ dàng hơn và sử dụng cách nói tương đồng về giới tính để giúp con hiểu bố. Khi nào con gái tâm sự với mẹ rằng con cảm thấy mẹ dễ gần hơn bố vì dường như bây giờ bố khó với con hơn trước thì đó là cơ hội tốt để người mẹ phân tích cho con gái hiểu những điều sau. Bố khác với mẹ, hiển nhiên là vậy. Nhưng có khi cả mẹ lẫn con gái lại quên mất điều đó. Bố ứng xử khác với mẹ và con gái. Công việc của bố có thể cần đến thế lực nhiều hơn, hoặc trí tuệ hơn. Cách các ông bố đặt vấn đề cũng như cách lý giải cuộc sống càng khác với mẹ và con gái. Người mẹ có thể đặt một câu hỏi đơn giản, con có muốn cha mẹ của mình lại giống nhau y hệt không, để giúp con gái hiểu điều này và hiểu rằng chính những sự khác biệt đó khiến bố là người đặc biệt trong gia đình. Hầu hết đàn ông không có khả năng xử lý nhiều việc cùng một lúc như đa số phụ nữ có thể làm. Hãy dặn dò con gái rằng, điều đó có nghĩa là khi mẹ vắng nhà thì bố sẽ phải chiến đấu vất vả mới có thể làm xong tất cả những công việc hàng ngày như lo ăn sáng, ăn trưa, đưa đón con đi học, mua sắm, coi sóc con cái làm bài tập bên cạnh công việc cá nhân và công việc mưu sinh ngoài xã hội của bố. Nhà cửa có thể hỗn độn cả lên và bố sẽ rất dễ nổi nóng. Đừng trêu chọc bố. Đừng quấy rầy mẹ nheo thêm Hãy thông cảm và giúp đỡ bố việc gì mà con thấy có thể làm được Lúc các cô con gái tuổi mới lớn cảm thấy ấm ức Và có suy nghĩ tiêu cực về bố Do bố không đáp ứng những điều con gái muốn được bố làm cho Để con chờ dài cổ một chầu kem Chỉ có hai bố con như đã hứa chẳng hạn Người mẹ hãy cho con biết rằng Hầu hết các ông bố đều chịu áp lực rất lớn trong công việc Có rất nhiều điều phải tính toán trong đầu Nhưng cũng hiểu rất rõ trách nhiệm đối với gia đình Tuy nhiên, càng nhiều trách nhiệm như vậy thì bố càng dễ bị stress. Có thể bố không rảnh để làm những điều mà con gái muốn. Những lúc ông bố làm cho con gái thất vọng, người mẹ hãy khuyên con gái đừng càng nhằn trách móc, cũng đừng giữ trong lòng nổi hơn giận. Hãy bảo con rằng một cuộc nói chuyện có định thời gian, có chủ đề, bằng lời nói đơn giản dễ hiểu và hẹn trước sẽ giúp con có được sự tập trung hoàn toàn của bố và dễ đạt kết quả hơn. Đừng quên nhắc con gái nói với bố rằng con đã nhớ bố như thế nào khi bố không có mặt và rằng bố là thành viên quan trọng trong gia đình đối với nó. Cách để gần gũi tự nhiên nhất với bố là tham dự vào những thú vui bố thích mà con gái có thể chơi như đánh gôn, tennis, xem đá bóng, đi nghe hòa nhạc. Người mẹ hãy nói với con gái rằng cho dù có thể con không thực sự cảm thấy thích những trò chơi đó thì cũng đáng để đầu tư thời gian vì nó cho hai cha con cơ hội làm việc chung, chia sẻ niềm vui, mối quan tâm chung và quan hệ giữa bố và con gái sẽ phát triển tốt đẹp hơn. Hãy nói với con rằng không ai biết trước mình có thể sống được bao lâu và khoảng thời gian gia đình hạnh phúc bên nhau sẽ kéo dài bao lâu, bởi thế, thật đáng tiếc khi chúng ta lãng phí thời gian. Con gái sẽ rất biết ơn mẹ đã khuyến khích mình dành thời gian chia sẻ với bố. Đến một ngày, con sẽ tự hiểu rằng đấy là khoảng thời gian con làm bố cảm thấy hạnh phúc nhất, cũng là khoảng thời gian con hạnh phúc nhất. Thế kỷ 21 của con gái bạn là một thế kỷ nhân loại chứng kiến nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật vượt bậc hơn thời cha mẹ nó. Dù vậy, đàn ông sao hỏa đàn bà sao kim vẫn là chuyện có thực, hai giới sẽ còn chưa hiểu hết nhau. Hãy bảo với con gái rằng chìa khóa để con hiểu về quan hệ với người khác phái chính là mối quan hệ với bố. Nên gần gũi với bố sẽ mở toàn một thế giới kinh nghiệm mà con gái không thể tìm thấy ở mối quan hệ nào khác. Nói với con rằng hãy kính trọng yêu thương bố, kiên nhẫn với bố khi bố ngày một già đi và tận hưởng niềm vui có bố trong đời.